các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Lan tràn ra trong không gian ái muội kín đáo này. đã hôn đủ rồi, anh lái xe nhanh lên một chút có được hay không? Tìm cô đập rộn lên, mang tay nóng bừng một hồi, tiếng cầu xin như con mèo nhỏ khiến cô đang lạnh lùng kiểu diễm đột nhiên biến thành cô gái đáng yêu ngây thơ. được rồi. nhìn đỏ ửng từ mang tay đã lan tràn đến gương mặt cô, uốn theo đường núi. dọc theo đường đi, bọn họ cũng không đặc biệt nói chuyện với nhau không khí ai muội kéo dài trong xe nhưng lại từ lúng túng chuyển thành an tĩnh. Trong không gian an tĩnh chỉ còn lại hơi thở giao nhau. 40 phút sau sẽ đến nhà hàng, Lôi Tiều Đình xuống xe, ra xe cho người ở bãi đỗ xe, sau đó thân mật cầm lấy tay cô, hai người có ngoại hình xuất chúng, tương xứng đi về phía nhà hàng cao cấp. Lôi Đại Ca, Hoan Anh. Phi ai nghe đang đợi Lôi Tiều Đình xuất hiện, vừa đúng lúc đi ra khỏi quay cùng một thân áo đầm tuyết trắng nhìn thấy lôi tiểu đỉnh xuống xe lập tức vui vẻ ngay đón nhưng sau khi nhìn bạn gái mi lệ bên cạnh lôi tiểu đỉnh thì nụ cười xinh đẹp của cô bỗng dưng cứng đờ nụ cười ngay lập tức biến mất khỏi khóe miệng khi anh nghe giật mình nhìn lôi tiểu đỉnh với cô gái kia đang thân mật cầm tay nhau phí tiểu thư đây là bạn gái anh hắc tương lăng lôi tiểu đỉnh như không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc này của vị anh tốt của cha mẹ anh khách sạn này là do phí tiểu thư tự mình kinh doanh Chỗ ngồi tối nay cũng là do phí tiểu thư đặc biệt hỗ trợ an bài. Xin chào khiến phí tiểu thư đã mất công, thật ngại. Hạc tương lăng nói tiếng chung cực kỳ dễ nghe. Thật ra cô đã sớm chú ý thấy nụ cười của phí ái nghe nhìn thấy lôi tiểu đình cũng xuất hiện với cô thì chợt biến mất. Chuyển thành vẻ mắt thất vọng. Hiển nhiên vị phí tiểu thư này thích lôi tiểu đình. Nhưng lôi tiểu đình không biết chuyện này hay là giả bộ ngu ngơ không trả lời đối phương. Hạc từng làng nhìn ánh mắt ảm đạm của phí ái nghe lại lắng lẽ, dở khóe miệng đang lăng lên cười sáng lạng của lôi thiêu đình. lấy ra quan từ sáu nhạy bén của phụ nữ nhìn là thấu đậu mối. Đâu có, lôi đại ca có dành thời gian đến nhà hàng của tôi ngồi một chút là tôi đã rất quý trọng rồi. Tôi tất nhiên phải ăn bài thật tốt. Phí ái nghe miễn cưỡng duy trì nụ cười vẻ mặt mang theo chút cô đơn. Lôi đại ca các khách khác quấy dày là một trong bốn vị trí dùng cơm tốt nhất. Cô luôn an bài tốt nhất cho lôi tiểu đình. Kết quả lấy được lại là bị anh bảo rơi. Phi Ái Nghe bị đả kích, tâm tình không khỏi hơi khó chịu. Nhìn lôi tiểu đình tan mật, cầm tay hai tương lang ngồi vào chỗ. Phi Ái Nghe trốn vào trong phòng là về riêng của mình, một mặt đối mặt với cảm giác khó tả. Lôi tiểu đình đặc biệt mang phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, chính là muốn cho cô biết đừng có ảo tưởng gì trong tình cảm với anh nữa phải không? Phi Ái nghe luôn hy vọng có thể lấy được quan tâm của Lôi Thiệu Đình, một mình núp trong phòng làm việc thương tâm khổ sở. "Lôi, anh làm lòng của cô ấy bị thương rồi, anh có biết không?" Vừa ngồi xuống sau khi phục vụ đi khỏi, Hà Tường Lang ngồi đối diện Lôi Thiệu Đình hỏi, "Cô không biết rốt cuộc là anh hiểu hay không hiểu, hay cố ý giở bộ ngu?" "Anh làm như vậy không đúng sao?" mùa cho người phụ nữ anh không có hứng bị phục vụ đi khỏi. Hai từng là ngồi đối diện lôi thiệu đình hỏi. Cô không biết, do cuộc là anh hiểu hay không hiểu hay cố ý dào bộ ngô. Anh làm như vậy không đúng sao? mùa cho người phụ nữ anh không có hứng tú chết tâm. Đây là phương pháp tốt nhất. Anh thật sự cố ý làm như vậy. Phương thức tuyên cáo này sẽ khiến vị ái nghe vẫn còn hy vọng với anh hoàn toàn chết tâm. Phương pháp anh dùng thật sự không tốt làm đâu. Đều là nữ nhân giấu nhau, hai tương lăng có cảm giác cực kỳ mạnh liệt. Anh không có ý với vị phí tiểu thư này, chỉ duy trì quan hệ bạn bè với cô ấy. Đơn giản chỉ dựa vào gia tình của các trường bối, anh phải nhanh chóng khiến cô ấy hiểu, giữa anh và cô ấy không thể phát triển tình cảm. Đối tượng làm anh muốn nghiêm túc nói chuyện tình cảm, chỉ có em thôi. Trải với con người cực nòng của anh, há tương lăng cảm thấy đồng tình với vị ai nghe, thì trong lòng cũng rất cảm động. Lôi, ngày mai em phải trở về Tokyo rồi, anh tỉnh cảm, chỉ có em thôi. Trai với con người cực nóng của anh, Hát Tường Lăng cảm thấy đồng tình với vị ai nghe thì trong lòng cũng rất cảm động. Lôi, ngày mai em phải trở về Tokyo rồi, sau này bọn họ sắp tách ra, trước khi trải qua khảo nghiệm yêu xa trong tương lai, thật ra cô ơi lo lắng. Khoảng cách từ Đài Bắc tới Tokyo cũng không xa lắm, anh nhìn nghĩ các đơn lo lắng của cô chỉ cần em không quên anh, chỉ cần em đừng cho những người khác theo đuổi có cơ hội, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp mặt, bồi dưỡng tình cảm. nghe truyện hot nhất tại đọc